mời các bạn nghe truyện audio văn trung ca tác giả đồng hoa các bạn đang nghe truyện tại nghe truyện audiovn.com nằm trong hệ liệt đại hán tình duyên văn trung ca là câu chuyện kể về văn ca con gái của hoắc khứ bay và ngọc cẩn trong tác phẩm Đại Mạc Sao cùng với những người đàn ông đã đem lòng yêu thương nàng và cũng là những người đã để lại nhiều đau đớn hằn sâu trong trái tim của Vân Ca Hàn Chiêu Đế Lưu phát Lăng vị hoàng đế thông minh kiệt xuất bảy tuổi đã phải mang trên vai gánh nạn quốc gia mà bước lên ngai vàng Năm 8 tuổi bị truy sát, chạy trốn đến tận miền Hoàng Mạc và đã được Vân Ca cứu thoát khỏi chết chết. Cậu bé phát lăng lặng lùng khi đó đã bị sự hồn nhiên của cô gái bé nhỏ. Vân Ca lay động và một lời ước hẹn bằng chiếc giày theo trẻ con đã ràng buộc hai số phát lại với nhau. Trường An. Ngày gặp lại và không ai biết rằng phía sau đó là một định mệnh đau thương. Mười năm sau, Cô bé Vân Ca ngày Nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, Nào thực sự đến trường ăn Theo hết ước ngày nào, Để gặp lăng ca ca của mình, Nhưng số phận chưa đua, Vân Ca lại gặp lưu bệnh sĩ và nhận nhầm thành chàng trai này thành lưu Phát lăng. Lúc này chứng kiến lăng ca ca của mình đã có một người con gái ở bên và quên đi lời hẹo khi xưa khiến Vân Ca đau đớn. Nàng muốn rời khỏi Trường An và trở về Đại Mạc thì lại bất ngờ gặp gỡ với Mạnh Sa. Mạnh Sa, chàng trai tuấn Mỹ và sự giảng đã mang đến cho Vân ca cảm giác yên bình khi ấy nàng đã lựa chọn mạch sát và quyết định quên đi ô hẹn chiếc giày theo năm nào với người con trai này Vân ca cứ ngỡ rằng người đã đúng và thời điểm cũng đúng nào đâu biết hóa ra nàng cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của y Khi mãi xác lưỡng lưu giữa vân ca và quyền lực thì cũng là lúc nàng chọn buông tay. Tình yêu là gì? Liệu có cần phải mang đến nhiều đau khổ như vậy không? Lưu phát Lăng, vị hoàng đế trung tình, vì một lời ước hẹn năm xưa mà từ khi trưởng thành đến nay vẫn để họ cung trống trống ngoài một vị hoàng họ trên danh nghĩa chàng vẫn luôn chờ đợi chờ cho đến ngày người con gái ấy đến trường ăn liệu cuối cùng số mệnh có mang vân ca đến với chàng và vân ca liệu khi tìm thấy lăng ca ca thực sự của mình thì trái tim nàng còn có thể rung động trở lại hoàng cung sóng gió quyền lực tranh đoạt Liệu vòng xoáy vương quyền sẽ cuốn số pháp của vân ca đi đến đâu? Vân Trung Ca Quyền một chương một phái lục la Ngàn sắc hoang mạc, nắng như lửa đốt Màu vàng trực sỡ tràn ngập khắp đất trời Đây là màu sắc được tôn kính nhất trong cuộc sống Nhưng ở chỗ này đây đích thực là âm thanh cười vui của cái chết trên những cồn cát nhấp nhô bất tận một đoàn hơn mười người đang sãi giữa cận kề cái, cái chết dưới ánh mặt trời trói mắt phản xạ nhiều điểm trắng sáng đó là hai cốt động vật hoặc là hai cốt của con người sa mạc bạch long đôi ngoài thành lâu lan Do có địa hình biến ảo không ngừng, lại thường xuyên xuất hiện lốc xoáy, nên nếu không có người lâu lan, quen thuộc địa hình dẫn đường, cơ hội sống sót đi qua sa mạc này gần như không có. Bảy ngày trước, người lâu lan dẫn đường phản bội bọn họ. Lợi dụng thời điểm bão cát đột nhiên tới, Hắn đã thừa xịt hỗn loạn bỏ rơi đán người Hán này. Đoàn người, võ công thể lực đều không tồi, nhưng so với thiên nhiên tàn khốc trước mặt, chỉ sống như một con kiến bình thường nhỏ bé. Nếu tiếp tục không tìm được nguồn nước, bọn họ sẽ vĩnh viễn không rời khỏi nơi này được sẽ sớm trở thành một trong vô vàn bộ sơ trắng trong khoang mạc này. Chiếc phá Nô lắc lắc túi nước, đây là số nước cuối cùng. Hắn đưa túi nước tới trước một thiếu niên chừng 12, 13 tuổi. Thiếu niên hướng tầm mắt tới đôi môi nước tóc của chiếc phá Nô, thản nhiên nói, ngươi uống chỗ nước này đi triệu phá nô vừa muốn cất lời thiếu niên lại cúi đầu nói thêm một câu đây là mệnh lệnh của ta tất cả mọi người đều cho rằng thiếu niên này là họ hàng của triệu phá nô triệu phá nô nhân cơ hội đi quan sát thực địa tây vực, dẫn theo rèn luyện một fan chỉ Có chuyện phá nô biết rõ mạnh lệ vượt rời của thiếu niên có hàn ý thế nào. Chuyện phá nô cầm lại túi nước, nhưng không uống. Cầm túi nước đặt lại bên hông. Trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm. Hắn nhất định phải đưa thiếu niên còn sống ra khỏi sa mạc. Cho dù có phải dùng máu tươi của bọn họ làm nước. Ngươi ra vào sa mạc nhiều lần Nhiều người như vậy nhưng chỉ có ngươi quen thuộc sa mạc nhất Chúng ta có sống sót hay không quan trọng nhất là ngươi Do đó ngươi mau uống nước đi Để duy trì suy nghĩ của ngươi tỉnh táo Có thể nghĩ ra ý tưởng dẫn chúng ta ra khỏi sa mạc Cho dù chúng ta đều phải chết Ngươi cũng phải chết cuối cùng. Thiếu niên tuy rằng nói đến chuyện sinh tử của bọn họ, nhưng ngữ khí lại dường như chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Đi trong sa mạc suốt 7 ngày, đói khát, khô cạn, cái chết cận kề dày vào bọn họ, không ít người ý chí sớm suy sụp, trên mặt tràn đầy vẻ u ám và tuyệt vọng nhưng đây cùng lắm chỉ là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi tuy rằng cũng là môi khô nớp khuôn mặt tiêu tụy thần sắc vẫn trong trẻ nhưng lạch lùng thản nhiên mặt trời không chút lưu tình thiêu đốt mặt đất thiêu đốt thân thể của bọn họ sinh mệnh của bọn họ từng sợ từng sợ bốc hơi lên Mỗi một hạt cát vàng ống ánh đều sống Như một vũ điệu của tử thần Hoan nghênh bọn họ tiến đến Đang đi phía trước Triệu phá nô đột nhiên dừng lại thủ thế Tất cả mọi người đều dừng bước Thiếu niên nhìn thấy bộ ràng triệu phá nô Nghiêng tai lắng nghe Cũng tập trung nghe thử Lê canh Lê kênh. tiếng chuông lúc ẩn lúc hiện vài người vui mừng kêu lên tiếng đạt linh là tiếng đạt linh giờ hoa thị đạt linh là lục lạp đeo trên cổ lạp đà từ sự bao trùm của cái chết thấy được một tia hy vọng có đường sống tiếng chuông này dường như còn ở xa phía chân trời giống như âm thanh tự nhiên xuất hiện sắc mặt thiếu niên vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước khi phải đối mặt với cái chết hắn không ảm đã tuyệt vọng khi có hy vọng được sống hắn cũng không vui trường hưng phấn hiện ra hết thảy đều là vẻ lạc nhạc như thể mọi sự đều không liên quan đến mình chuyện phá nôn phắt tay ý bảo mọi người im lặng tiếng chuông có chút kỳ lạ nếu là đoàn xạp đà của thương nhân âm thanh không thể nhỏ như vậy được nghe như thể chỉ có một con xạp đà chẳng lẽ chỉ có vài người lại dám đơn độc đi qua sa mạc đây là tay vụt Người đến có thể là kẻ địch hay không còn chưa xác định được, nhất định phải để cao cảnh sát. Lê canh, lê canh. Cùng với tiếng đá linh, phía cuối sa mạc, giữa muôn trùng ánh vàng thiêu đốt, một bóng sáng màu xanh lục lay động từ từ xuất hiện. Đoàn người bảy ngày, không không thấy màu xanh biết, Bỗng nhiên sinh cảm xác thân thiết Vẻ là nhà của thiếu niên dường như cũng giảm đi vài phần Đợi đến khi tới gần Mọi người mới thấy rõ trên lạc đá trắng như tuyết một bóng sáng nhỏ nhỏ Cùng lắm chỉ bảy tám tuổi Một thân váy áo màu lục Lúng đồng tiền như hoa Mọi người nhưng cổ nhìn xem Lại không biết rõ là ai. Một lạc đà đẹp đẽ lạ thường. Một cô bé khả ái tựa tinh linh. Mọi người chỉ cảm thấy kỳ lạ. Trong phút chốc nhớ tới rất nhiều truyền thuyết Tây vực hoang đường. Tuyết sơn thần nữ. Hoang mạc yêu nữ. Tiểu cô nương cười. Vẫy vẫy tay với bọn họ. Mẹ bảo tôi tới đưa mọi người ra khỏi sa mạc. Chuyện phá nô hỏi, mẹ cô là ai? Cô tới một mình sao? Tiểu cô nương kinh ngạc nói, mẹ tôi chính là mẹ tôi nha Sao lại nói tôi đi một mình? Đó vỗ vỗ lạc đà, tôi có linh đang Đây là bằng hữu nhị ca tặng cho tôi Rồi chỉ chỉ phía sau mình, còn có tuyết lang mẹ can sát tì ấy bảo vệ tôi mọi người lúc này mới phát hiện phía sau lạp đà nhỏ xuất hiện một con sói toàn thân lông trắng như tuyết một con sói lại làm o người xè xặt nghĩ tới từ cao quý nhưng một con lạp đà lại không sợ sói một con sói lại không ăn lạp đà trước mặt Mọi người còn chưa hết kinh ngạc Còn có Tiểu cô nương lại lấy ra một ống xá trúc nhỏ từ trong cổ áo Ô ô thổi hai tiếng Ngửa đầu nhìn theo hai con chim đưa trên trời theo tiếng xá bay xuống Còn có tiểu khiên và tiểu đào Đây là bằng hữu mà phụ thân tặng cho tôi Hai con bạch đưa còn chưa lớn lắm Nhưng khi dương cánh trong không trung đã hiện rõ vẻ oai phong bá chủ bầu trời. Một con đậu trên lưng là đà, con còn lại muốn đậu trên đầu sói. Nhưng sói kêu một tiếng cảnh cáo, lại dơ vút muốn đánh. Nó đánh phẫn nộ bay lên, nhưng không can tâm vẫn bay vòng xung quanh tìm thời cơ đậu xuống. Tiểu cô nương cười nói. Tiểu đào, không cần đọc trên tuyết tỉ tỉ, đọc trên lưng linh đang nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người thấy được càng thêm ngạc nhiên, thật là hiếm thấy, cũng hiểu được vì sao tiểu cô nương có thể tìm thấy bọn họ. Thân hình chịu phá nô chèn đồng, trong lòng bỗng nhiên phiên sang đảo hải. Hắn vừa tinh tế đánh giá cô gái, vừa hỏi mẹ cô họ gì? Cha cô họ gì? Cô tên là gì? Tại sao mẹ cô lại lời cô dẫn chúng ta qua sa mạc? Dấu hoa thị phiên sang đảo hải, sông cuộn biển gầm, ý nói trong lòng chấn đồng. Ôi chào! Mẫu thân chính là mẫu thân à Tôi tên là Vân Ca Mẹ tôi kể có vị trí thúc thúc đối với mẹ có ơn Nên xa tôi đến dẫn đường Mọi người có đi hay không đây Nếu muốn chỉ hai ngày là có thể ra khỏi sa mạc Vân Ca ngồi trên lưng lạc đà Khi nói chuyện hai chân đu đưa đu đưa trên chân nàng là một đôi giày màu xanh lá mạ phía trên giày có đính một viên ngọc lông nhãn lớn đôi giày nàng đi vẫn đúng theo quy củ nhưng chỉ là xay che một nửa vẫn lộ ra một bàn chân trắng như tuyết theo nhịp rung động của chân nàng Đôi giày lúc ẩn lúc hiện dưới gấu váy xanh lục. văn ca thấy thiếu niên, chăm chú nhìn vào chân mình. Bởi vì tuổi còn nhỏ nên vẫn hồn nhiên khờ dại. Cũng không cảm thấy có gì ngượng ngùng. Ngược lại còn cười ngọt ngào với thiếu niên. Thiếu niên lại thông minh trước tuổi. Vốn đã hiểu rõ các chuyện thế sự. Đây là hành động vô ý, nhưng thấy Vân ca cười, mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng hướng tầm mắt ra chỗ khác, vẻ thờ ơ lạ lùng không hợp với tuổi cũng giảm đi vài phần. Chuyện phá nô nhìn thấy tiểu cô nương này còn khờ dại chưa hiểu chuyện, không ngờ lại cố tình giấu xiêm, biết có hỏi nữa cũng không có kết quả. Chỉ có thể từ bỏ Tên một đôi chim đưa mà khơi gợi lại chuyện cũ Trong lòng đau xót khó nói Tuy biết rằng vạn phần không có khả năng Nhưng chính mình lại mơ hồ ngóng trong những suy nghĩ đó là thật Tôi họ trượt van Ca Vậy phiền cô dẫn đường van Ca nhảy xuống lạc đà Cười cung kính hành lễ với triệu phá nô, triệu thúc thúc, văn ca thay mẫu thân vấn an ngài, rồi chỉ vào một loạt túi nước trên lưng lạp đà, đây là nước cho triệu thúc thúc. Mọi người không chờ nào nói xong, đã cùng nhau hoan hô, không còn vẻ ủ sức lúc trước, cười đưa nói triệu ra ngài chính là cứu tinh của chúng ta chuyện phá nô cởi xuống một túi nước đang muốn đưa tới chỗ thiếu niên lại phát hiện vân ca đã đích thân cầm túi nước đưa cho hắn khi tên là gì thiếu niên tựa như không nghe được câu hỏi của vân ca vẫn im lặng tiếp nhận túi nước im lặng uống những người khác đều liên tiếp nói lời cảm tạ với vân ca nhưng thiếu niên cũng không có một tiếng cảm ơn thậm chí một ánh mắt tỏ lòng biết ơn cũng đều không có vẻ mặt gần như hờ hững vân ca lại không thấy chút gì kỳ lạ chỉ chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn Khi thiếu niên cầm túi nước đưa trả cho Vân ca, nhìn thấy ánh mắt cong cong tựa mảnh trăng non của nàng, trước cục thảm nhiên nói chuyện lăng. Vân ca lật tức, cất tiếng gọi trong trẻo, lăng ca ca, cùng với một nụ cười tươi đẹp như nhân gian. Trong một ngày nắng tháng tư, chưa bao giờ bị người khác gọi như vậy chịu Lang chưa cảm thấy tận sâu trong nội tâm vốn tối đen như một của mình bỗng nhiên xuất hiện một tia nắng mặt trời tòa nhà tráng lệ lò hương bằng đồng thau tỏa ra làn khói nhẹ mịt mù làm cho bóng người ngồi ở trên cao thắng mơ hồ một cậu bé chỉ khoảng bốn tuổi đứng ở giữa yến tiệc, hai tay chắp sau lưng đọc sách. chúng thành phụ đức, hiền năng tá chức, giáo hòa đại thành, thiên hạ hòa hiệp và dân gia an nhân nhạc nghị, các đắc kỳ nghi, đồng tác ứng lễ, tòng sung trung đạo, cố khổng tử viết như hữu vương giả, tất thế nhi hợp nhân thử chi vị dã nghe tại vị thất thập tái nãy tốn vua vị sĩ thiết mu thuẫn nghe bằng thiên hạ bất quy nghe tử đan. nhi quy thuẫn thuẫn chi bất khả tích y tức thiên tử chi vị dĩ vũ phi tương, nhân nghe chi phụ tá kế kỳ thống nghiệp thị sĩ thủy cùng vô phi nhi thiên hạ chi Khổng tử viết, thiếu tận mỹ khỉ, hữu tận thiên khỉ, thử chi vị giã. chỉ vô ân trụ, nghịch thiên bạ vật, sát lục thiên chi, tàn tặc bác tính. Tạ dịch chúng ta phục thành đức, người có đức hạnh đảm nhận chức vụ, chăm lo đại sự, thiên hạ hòa hợp, và sân an nhân vui sống. Chuyện này là đột nhiên làm việc đúng với lễ nghi nửa đường còn lại tất sẽ ung dung tự tại cố khổng tử viết nếu như có bậc vương giả cai trị ắt một thế hệ sao mới có nhân nghĩa chính là như thế vua nghiêu tại vị bảy mươi năm mới nhường ngôi cho thần lập nên trưởng ngu vua nghiêu băng hà Thiên hạ bất quy đan thái tử của vua Nghiêu, thái tử Đan Chu, mà thuận theo Thuấn. Thuấn biết không thể làm vua mãi mãi, về sau đã trao ngôi vị thiên tử cho Vũ. Theo như cách vua Nghiêu đã làm, kế tục sự nghiệp, việc này không phải là vô nghĩa mà là vì thái bình của thiên hạ. Khổng tử viết phải thiều vô cùng tươi đẹp, cũng vô cùng lương thiện, âu cũng là như vậy. Về phần ân trụ, nghịch thiên tạ vật, giết người thiên đức, tàn ác với dân chúng. Dầu hoa thị thiều, tên một khúc nhạc của vua thuần. Đoạn này chắc khó chuyển ngữ, nên tớ chỉ tạ xịt theo ý hiểu, không thể chính xác hết được nhé hai bên mọi người lắng nghe, nét mặt lộ vẻ thàn phục, gọi là thần đồng quả là không sai. ông già ngồi ở trên ca cũng phải mỉm cười gật gật đầu. cậu bé đọc hết sách, vừa định như bình thường sẽ nhào vào lòng mẫu thân, lại lập tức nhớ lại mẫu thân trước đó đã nhiều lần xa xôi. Vì thế làm một bộ dáng như người lớn chắp tay hành lễ. Sau đó sống lưng thẳng tóc, dùng sách che mặt. Từng bước từng bước nhỏ bước lui về chỗ của mình. Bé thấy không ai chú ý, lập tức hướng mẫu thân làm mặt quỷ. Mẫu thân ngồi cạnh ông già phía trên cười nhẹ, gật đầu hàm ý bảo bé ngồi xuống. Một ngày mùa hè Trời trong nắng ấm Tiếng ve kêu từng đợt Một bé trai năm tuổi nắp sau tấm màn tre ở thư phòng Đôi mắt đen to linh hoạt nhìn chằm chằm ra bên ngoài Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng Giọng nói của một người phụ nữ ôn nhu gọi làng nhi Cậu bé kinh hoảng cùi xuống là tức nghĩ là phải lên tiếng ngăn cản, nhưng đã chậm một bước. Chỉ nghe thấy đồng thời tiếng thét chói tai, thùng nước vốn đã ở trên cửa theo động tác đẩy cửa của người bước vào. Toàn bộ thùng nước hòa lẫn một đen đổ vào người phụ nữ mới bước vào. Người phụ nữ từ đầu đến chân biến thành một con quạ đen ướt nước, đám thi nữ bên cạnh sợ tới mất lập tức quỳ xuống hết thảy. Vu-an người hầu cận bên cạnh cậu bé đã sợ tới mất suy lo trên mặt đất, trong lòng và phần hối hận. Hắn vừa mới được lên làm nô tài hầu cận, vừa mới học được cách niệm nọ, vừa mới tham ô được một chút tiền, vừa mới sợ sợ được tay mấy thi nữ tỉ tỉ. Chẳng lẽ ông trời đố kỵ anh Tài Không để cho hắn có cơ hội làm thiên hạ đệ nhất gian trá nô tài Sẽ lấy mạng của hắn Cậu bé căng thẳng túm lấy tấm manh Mẫu thân thích nhất là vẻ mỹ lệ Lần này khẳng định xong rồi Người phụ nữ đứng ở cửa phòng im lặng một hồi Lúc đầu thấy khó tin và kinh sợ về sau chậm rãi hóa thành vẻ mặt bất đắc dĩ lăng nhi ra đây cậu bé phía sau tấm mảnh lò đầu ra rất nhanh dao động một chút lại trượt trở về a tỷ cắt nát bức tranh của con con chỉ muốn chơi đua a tỷ thôi con sẽ học thuộc lòng sẽ tập viết chữ sẽ nghe lời tiên sinh sẽ không bắt nạt a tỷ nữa sẽ giờ hoa thị bình thường có thể gọi tỷ hoặc tỷ tỷ nhưng thêm a vào sẽ thể hiện thân mật hơn người phụ nữ đi đến trước người cậu bé nắm chặt cổ áo cậu bé kéo bé ra khỏi bước mành ra sút ôm chặt bé lại xóa nhẹ lên mặt cậu bé mấy cái. Cậu bé càng lúc càng sợ hãi, cho cục sưng nói lại nhảy, cúi đầu, con sai rồi ạ. Cô nhìn thấy bộ dạng của bé, bỗng nhiên cười tha hà, phân phó mấy thị nữ phía sau. Các ngươi còn quỳ làm gì? Còn không đi chuẩn bị đồ dùng tắm rửa, phải dùng bồn tắm lớn nhất. cậu bé vốn ăn mặc đẹp đẽ, lúc này cũng đã một nước đầy người. bé há miệng nhìn mẫu thân, vẻ mặt giận mà không dám nói gì. mẫu thân nhất định là cố ý làm thế. từ khi ba tuổi trượt chân rơi xuống nước một lần, bé ghét nhất là tắm rửa trong bồn tắm. Mẹ bé nhìn thấy bộ dạng của bé, cười rồi hôn lên má bé, là tắm rửa, hay là lĩnh phạt, tự mình chọn đi. Cậu bé vừa định nói lĩnh phạt, nhưng nhìn thấy ánh mắt mẹ bé đang hướng tới vu an, lập tức cúi đầu xuống. Quả nhiên là phụ nữ và tiểu nhân thật khó đối phó, người ta gặp một đã rất thê thảm mà mình thì gặp phải cả hai can chịu số phận đi giữa vô số những tấm màn bé từng trốn ở chỗ này khiến ớt ngã u thân tìm không thấy ở sau màn nhìn lén mẫu thân lo lắng cũng từng trốn ở chỗ này đột nhiên nhảy ra khu soạn mẫu thân và a tỉ Khi không muốn nghe tiên sinh giảng bài cũng trốn tới chỗ này. Chỉ là hôm nay, bé nghe mà không thể hiểu được người ở trước mảnh nói gì. Bé chỉ cảm thấy sợ hãi, một loại cảm giác sợ hãi chưa bao giờ trải qua. Mẫu thân đang quỳ ở dưới đất cầu xin. Chán mẫu thân đã sập xuống tới trải máu. Nhưng vì sao mà ánh mắt phụ thân cứ tiếp tục lại như băng nhìn mẫu thân? Không phải tất cả mọi người đều nói phụ thân sủng ái mẫu thân nhất sao? Vì lăng nhi, nàng phải chết. Phụ thân chỉ nói một câu đơn giản, bé lại không thể nào hiểu được. Tại sao lại vì mình? Mình mới không cần mẫu thân đau lòng. Cậu bé đang muốn từ sao mảnh chui ra. Nhưng Vu An phía sau dùng sức giữ cha tay và bịt miệng bé. Vu An đều đầy mồ hôi lạnh. Trong ánh mắt đều là cầu xin. Cậu bé quyết định sàn lòng xuống. động đệ một chút cũng không được. Hai cung nữ kéo mẫu thân ra ngoài. Mẫu thân trước giờ vốn chỉ nức nở cầu xin, Giờ biến thành tiếng kêu thét lương, Làn ơn cho thần thiết gặp lăng nhi lần cuối, Lăng nhi, lăng nhi, lăng nhi. Máu tươi từ tràn mẫu thân tuôn rơi trên mặt đất, Từng sọ, từng sọ, từng sọ, Thẫm đẫm giữa sàn nhà, Cảnh tượng đó trong lòng hắn cả đời cũng không quên được Mùi máu tanh kia vĩnh viễn tồn tại trong đại địa Cũng vĩnh viễn tồn tại trước mũi hắn Tiếng bão thân khi thì cầu xin bi thống Khi thì tuyệt vọng thê lương Ở trong đại địa tâm tối đó Cùng với mùi máu tươi Quanh quẩn không sức Hàng đêm Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm Hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, hàng đêm Chưa bao giờ chấm sức Lăng nhi, lăng nhi, lăng nhi Máu tươi kia rơi càng lúc càng nhanh Càng rơi càng nhiều Đã muốn bao phủ đến lồng ngực của hắn Bỏ thân không phải lỗi của con, không phải lỗi của con là của hắn sai, là hắn hại chết mẫu thân, là hắn sai. Lang ca ca, lang ca ca, văn ca nhẹ lay chiếc lăng, cả người chiếc lăng trong tấm thảm co lại một đầu đầy mồ khôi lạnh lại cắn chặt môi một tiếng cũng không chịu phát ra trượt lăng trong ác mộng tỉnh lại trong nháy mắt lập tức đẩy vân ca ra nô tài to gan ai cho phép ngươi lúc nhìn rõ là vân ca thấy rõ ràng mình đang ngủ ở sa mạc rất lớn nhất trong thiên hạ chứ không phải ở trong bóng tối bao trùm trong cung điện Hắn lập tức thu lại lời nói, ánh mắt sần sần từ lạnh lùng nghiêm nghị chuyển thành mơ màng. Vân ca bị Triệu lang đẩy ngã đất mông xuống đất, nàng đứng dậy xoa mông, nhỏ giọng hỏi, khi gã ác mộng sao? Triệu lang bình tĩnh nhìn vào bóng đêm, tượng hồ không hề nghe thấy câu hỏi của Vân ca. Vân Ca tới bên đống lửa, lục lọi chiếc túi đen theo bên mình một hồi, tìm ra mấy miếng táo chưa thả vào trong nước, đợi cho nước nấu sôi, đoạt đưa cho chiếc lăng. Chưa lăng nhìn chằm chằm vào cái bát mà Vân Ca đưa, không có ý định nhận lấy. Vân Ca nhẹ giọng nói, màu sắc tuy rằng khó coi nhưng hiệu quả tốt lắm quả táo chưa có tác dụng làm ổn định tinh thần chưa lang vẫn không động đậy ánh mắt vân ca lại đảo qua một vòng khi tôi không chịu uống thuốc mẹ tôi đều hát cho tôi nghe sự tôi uống thuốc tôi cũng hát cho huynh nghe được không nàng nói sắc khẽ hát lên trượt lăng nhìn thoáng qua mọi người đều đang ngủ say đành cầm bát lên uống vân ca cười tủm tỉm nhìn hắn trượt lăng uống xong lập tức lại nằm xuống vân ca ôm lấy thảm nhìn hắn một cái dịch sang chỗ hắn một chút nàng xịt sang một tóc trượt lăng trầm mặc lui về phía sau một tóc van ca lại dịch sang một tóc, triệu lặng lại lùi về phía sau một tóc, van ca lại dịch sang một tóc, triệu lặng lại lùi về phía sau một tóc. triệu lặng cho cổ không thể nhịn được nữa, hạ thấp giọng hỏi: cô muốn làm gì? tôi không ngủ được, đúng lúc huynh cũng không ngủ được, chúng ta cùng nói chuyện có được không? Khuynh kể chuyện trước đây của Khuynh cho tôi nghe được không? Không. Vậy tôi kể chuyện trước đây của tôi cho Khuynh nghe. Vân ca không chờ hắn đồng ý, đã bắt đầu tự quyết định. Có một năm, cha tôi dẫn tôi tới Tuyết Sơn. Trượt Lăng vốn định giả bộ ngủ, để cho Vân ca ngừng lại nhảy. Nhưng vân ca lại tự nói một mình rất là vui vẻ Nói sau chuyện nàng tới tuyết sơn Lại bắt đầu kể về nhị ca Tam ca của nàng Tiếng chuyện lăng lạc lùng cất lên Ta muốn đi ngủ Vậy khuynh ngủ đi Mẹ thường kể chuyện xưa cho tôi Tôi nghe sẽ ngủ Khi tôi năm tuổi Tôi và nhị ca tới Đại Tần, Lã Mã. Đại Tần có rất nhiều người tóc vàng, mắt xanh, rất đẹp. Nhưng mà tôi không thích bọn họ. Bọn họ bỏ đá sư tử rất nhiều ngày. Sau đó thả sư tử ra chiến đấu với con người. Rất nhiều người ngồi ở trên xem. Tôi rất ghét xem thứ đó. Nhưng tam ca lại rất thích xem. Bọn họ tặng cho phụ thân hai tiểu sư tử, Sau đó tan ca nuôi sữa. Hít khẳng định không tin, Nhưng tôi thể thực sự có một quốc gia như vậy. Văn ca còn muốn nói thêm, Chuyện lăng đã cấp lời, Thiên hạ to lớn, Không thiếu những điều lạ, Vì sao lại không tin? Khi tiên đế tại vị, Đã có sư giả một phân nhánh của Ba Tư tới bài kiến Trong đại tuyển liệt chuyện của sử ký đều có ghi lại Nếu nhìn về hướng Tây của Tây Vực Đất nước phồn hoa có thể sánh bằng Hán Triều chỉ có thể là đế quốc Ba Tư Đất nước Ba Tư ở phía Tây kia khác rất nhiều so với các quốc gia khác Nghe nói thương nhân ba tư vì muốn đọc chiếm con đường tơ lụa, Nhằm ở giữa thu lợi, Mới không chịu đen địa hình phía Tây Tây vực nói cho thương nhân người Hồ và thương nhân người Hán. Khi Vân ca kể cho người khác những chuyện mà nàng đã trải qua, Rất nhiều người đều cười nhạo nàng nói hưu nói vượt, Lần đầu tiên gặp được người tin tưởng vào câu chuyện của nàng Có chút trở nên hưng phấn Khi tin tưởng câu chuyện của tôi sao? Đúng như huynh sự đoán Đại tần ở gần phía Tây Ba Tư Khi đã tới Ba Tư sao? Dù ngoại Ba Tư cũng vui lắm triệu lang không để ý đến câu hỏi của Vân Ca Vân Ca đợi một lúc Thấy hắn không trả lời, cười cười, lại tự bắt đầu kể tiếp những chuyện trước đây của mình. Nhưng chịu lăng lần này không lên tiếng ngăn cản nữa, chỉ nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay thức. Chịu lăng từ nhỏ đến lớn, trở ngại của hắn chính là thân phận địa vị. Chưa từng có người nào có can đảm dám làm trai hắn. Nói chuyện cùng hắn hoặc là cẩn thận chạy chẽ, hoặc cung kính e ngại, hoặc niệm nạp thơ theo. Hắn lần đầu tiên gặp phải Vân Ca, người có da mặt dày như vậy. Hết lần này đến lần khác bày ra bộ dáng mặt dày hết sức tự nhiên, một chút ánh mắt của người khác cũng không thèm để ý lúc đầu hắn vốn là bất đắc sĩ chịu được nghe vân ca làm ồn nhưng dần dần hắn bất chi bất giác thực sự nghe vân ca kể chuyện xưa từ thảo nguyên phía bắc tới sa mạc lớn từ chợ một lãng mã phong everett đến ca nguyên mặt mẻ nhĩ tamisơ Từ sóng to giọt lớn trên biển dọc đến an hòa yên tĩnh nơi hang tuyết Từ kỹ thuật cưỡi ngựa cao trưa của hung nô tay vượt tới công nghệ tinh xảo thời tần Trong chuyện kể của Vân Ca, có một thế giới mà hắn chưa bao giờ được tiếp xúc Hắn đã từng đọc tới trong sách, nhưng cũng cũng không thể nào thay được Cũng không thể nào chạm tới thế giới đó Đối với hắn mà nói, đó gần như là một thế sơ trong truyền thuyết. Cuối cùng hắn vẫn đang chờ nàng kể tiếp chuyện xưa, văn ca đang kể tới. Đó là vũ điệu của rắn, đại hồ tử bá bá đội khăn chùm đầu thổi một khúc nhạc. Nó sẽ nhảy múa, tiếng nói ngắt quãng trong giấc ngủ. Vân ca ngủ rất không có nề nếp, quần thảm lật tới lật lui. Mắt thấy nàng càng lúc càng gần tới đống lửa. Tóc của Vân ca đã gần như có mùi khét. Nàng lại vẫn ngủ say như cũ chẳng biết gì. Triệu lăng chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ đứng dậy kéo nàng trở lại. Sau đó nàng lại lăn tới hướng triệu lăng. Càng lăn càng gần, Triệu Lăng nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nàng lại lật mình lăn lại, Túng trở lại, rồi đẩy rời đi, lại Túng trở về, lại đẩy rời đi. Ngày hôm sau khi Triệu Phá Nô tỉnh lại, nhìn thấy một cảnh chính là, van Ca Cán ôm cánh tay Triệu Lăng, đang ngủ say, Dường như trên khóe môi còn mang theo ý cười Không biết đang gặp mong đẹp thế nào Mà tư thế của chịu lăng cũng thật là kỳ lạ Túng lấy một góc nhỏ ống tay áo của Vân Ca Giống như sợ nàng chạy trốn Lại sống như sợ nàng tới gần Rõ ràng ngủ thật sự sâu Mà trên mặt vẫn có vẻ mỏi mệt bất đắc dĩ Những người khác đều cười rộ lên Chuyện phá nô giật mình nhìn chăm chú vào vân ca và triệu lăng sau một hồi lâu Đã sớm nghe nói khi triệu lăng ngủ Bắt luận kẻ nào cũng không được tiếp cận Thậm chí canh giữ ở trong phòng cũng đều không được Chỉ có Vu ăn có thể canh giữ ở cửa Trên đường đồng hành Cũng xác thực được lời đồn Vân ca làm thế nào để cho triệt lăng khuất phục? Đi hết đoạn sa mạc này, tiến về phía trước là Thảo Nguyên, như vậy bọn họ đã tiến vào lãnh thổ của Hán Triều, vẻ mặt triệt phá nô đã thoải mái vài phần, may mắn không phụ thành mây, cuối cùng cũng bình an. Tuyết lăng bỗng nhiên khẽ kêu lên một tiếng, chắn trước người vân ca, trượt phá nô lập tức hạ lệch mọi người đứng thành vòng tròn, giữ triệu lăng ở giữa. Chỉ chốc lát đã thấy vài người quần áo tả tơ đang liều mạng chạy trốn, có quan binh Hán Triều đuổi theo ở phía sau, mắt thấy bọn họ sẽ chạy ra khỏi lãnh thổ của Hán Triều. Lại thấy có mũi tên bắn qua lưng xuyên thủng ngược bọn họ Và người ngã trên mặt đất Khoảnh khắc vân ca nhìn thấy tên bay ra Đã gọi tuyến lang tiến lên Tuyết lang chỉ kịp đem một thiếu niên nhào xuống mặt đất Cuồng đồ to gan tới không phạm mà cũng dám xúc xu... Giết Ngay khi viên quan tung tay tên sẽ bắn ra, trượt phá nốt lập tức kêu lên, quan ra, chúng ta đều là người Hàn Triều, là thương nhân tuân theo pháp luật. Viên quan nhìn bọn họ chằm chằm đánh giá một hồi, ra lệnh ngừng bắn tên, ra hiệu cho bọn họ tiến lên nói chuyện. Qua vài câu hỏi, những câu hỏi không ngoài hàng hoa và tiền bạc triệu phá nô đã hiểu được ý tư của đàn quan quân này Lên hướng ánh mắt tới triệu lăng hai tay dâng lên một túi tiền nặng quan gia các ngài bảo vệ biên cương kính các vị quan gia trước tiền uống triệu nhạc tên quan suy nghĩ một chút về túi tiền trong tay Ngoài cười nhưng trong không cười nói Các ngươi đi một chuyến từ Tây vực về thán trường Là có thể về nhà ôm vợ ôm con Nhưng chúng ta vẫn còn ở chỗ này Thay các ngươi quét sạch loạn sân Có người đã sớm xem hành động của đám quan quân này Không vừa mắt vừa định nổi giận Đã bị chuyện phá nốt liếc mắt một cái Chỉ có thể im lặng nhẫn nhịp Trượt phá nô lệnh người bên cạnh dâng lên một túi tiền nữa. Viên quan mới miễn cưỡng vượt lòng. Các ngươi có thể đi rồi. Văn ca lại không đồng ý rời đi. Khăng khăng muốn dẫn theo thiếu niên bị ngất xử vượt rồi đi cùng. Trượt phá nô bất đắc sĩ chỉ có thể lại đưa thêm tiền. Rồi cầu xin viên quan. Hắn cười lạnh. Đây là loạt dân tạ phản, tử tội. Các ngươi không phải là cũng không muốn sống. Triệu lăng lạc lùng mở miệng, hắn bao nhiêu tuổi rồi. Cùng lắm là mười hai mười ba tuổi, có thể tạ phản với ai. Tên quan giận dữ, bung trôi qua tới hướng triệu lăng vân ca một tay nhẹ túm lấy chiếc lăng kéo ra, một tay nhẹ vung lên, chỉ thấy một đám khói màu đen lan tỏa, đám quan quân xung quanh ôm mắt đứng đó kêu khóc đôi mắt của ta, đôi mắt của ta. đám binh linh khác lập tức rút dao xương cung, mắt thấy sắp có một hồi khuyết chiến. vân ca không biết sợ hãi ngược lại nhẹ giọng cười rộ lên, bé ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Mắt của các ngươi không sao đâu, không phải đâu, là nguyên liệu chế biến món ăn của một quốc gia phía Tây. Chính là để cho các ngươi nhất thời không thể đánh người mà thôi, trở về dùng nước sạch rửa một chút sẽ không sao mặt Triệu Lang vẫn trong trẻo lát lùng, nghe được tiếng cười của Vân Ca, khóe môi cũng nhẹ thiện ý cười, khoanh tay đứng nhìn bộ dáng đang xem kịch vui. Hai người này tuổi không lớn nhưng tính tình lại hết như một người lớn. Để giữ lại tính mạng của đội quan binh này chỉ có thể hy sinh chính mình trượt phá nô bất đắc sĩ thở dài vừa hết lớn không nên động thủ vừa lấy phong thư từ trong người đưa cho tùy tùng của viên quan đó đây là phong thư trước khi chúng tôi xuất muôn lão gia trong nhà có sao cho tên tùy tùng đang muốn đưa tay mở ra nhìn tới phong ấn trên phong thư sắc mặt đại biến Lập tức nhận lấy nhìn kỹ, rồi ghé vào bên tai viên quan nói thầm một hồi. Viên quan vội liên tục thở dài. Ngài tại sao không nói sớm ngài là tùy tùng của triệu tướng quân. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Viên quan vừa giải thích, vừa muốn trả tiền lại, còn nói phải mời bọn họ đi uống trượt ăn cơm. Trước cuộc làm chịu phá nô nhiều lần cự tuyệt, nhiều lần tỏ vẻ không ngại, lại còn cùng viên quan xương huynh gọi đệ một hồi. Sau đó bọn quan binh mới rời đi. Tất cả mọi người ha ha cười rộ lên, chuyện ra. Ngài sao lại đối với bọn họ khách khí như vậy? Đây không phải là làm bọn họ tổn thọ sao? chuyện phá nô nhìn thần sắc dường như vẫn thản nhiên của chị lăng trong lòng thầm thở dài một tiếng thiếu niên được cứu xem chừng là đói quá lại mấy ngày liền kinh sợ mãi tới buổi tối mới tỉnh dậy sau khi tỉnh lại một sợp nước mắt cũng không có chỉ im lặng ăn bánh liên tiếp đưa bát ra Còn muốn ăn thêm Vân ca la hoảng lên, ngươi sẽ no mà chết Thiếu niên vẫn gác ra nhìn, chằm chằm vào bánh bột ngô như cũ Được ăn một bữa tiệc thế này nhất định sẽ không sưng lại Chết no so với chết đó vẫn hơn Cha nói, quỷ chết đó ngay cả đầu thai cũng khó Vân ca như mày nhìn thiếu niên, người luôn luôn rất ít nói chuyện như chịu lăng đột nhiên nói, đem hết số bánh bột ngô còn lại cho hắn. Vân ca lập tức bỏ toàn bộ số, bánh bột ngô còn lại vào trong một cái túi vải đưa cho thiếu niên. Thiếu niên dương mắt nhìn chăm chú vào chịu lăng, vẻ mặt trần trờ. Chuyện lặng khẽ gật đầu Thiếu niên nhặt túi vải gác gác ôm vào trong lòng Bộ dạng như thể sợ có người sắp tới cướp đi Trong lúc đó Đột nhiên nước mắt hắn rơi xuống Mẹ, con có đồ ăn rồi Mẹ Cha Con có đồ ăn rồi Cha không cần bán mỗi mỗi đi Mẹ, mẹ chết đói, cha, cha ta đã chết, cha ta cũng đã chết Vừa mới bắt đầu là im lặng rơi lệ, dần dần biến thành gào khóc Cuối cùng biến thành tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế Âm thanh xao động phá tan sự yên lặng của màn đêm Bởi vì mùa màn thu hoạch không tốt Bọn họ thật sự không đóng nổi tiền thuế Mà kết quả của việc không đóng nổi thuế Quan gia sẽ lấy đi rộ đất của họ Vì muốn giữ lại rộ đất Cha mẹ hắn cũng chỉ có cách đen mỗi muội đi bán Nhưng mà tới năm sau lại bị nạn trơ trở phá hoại Thu hoạch vẫn là không tốt Vẫn không thể nộp thuế gia đình bọn họ không có chút gì ăn, trong thôn vỏ cây đều bị lấy hết, đói cực kỳ thậm chí ngay cả đất cũng lấy ăn. thật sự sống không nổi. Có người nói những lão già xào xạc chính là do cướp đoạt của bọn họ nên mới sung túc như vậy, bọn họ cũng phải đi cướp lại. Sau đó quan phủ nói bọn họ tạo phản. Bọn họ cảm thấy mà kệ đi Chỉ cần có thể sống sót so. Bảo là tạm phản thì cứ tạm phản đi Thế nhưng tất cả bọn họ vẫn là chết hết Đều chết hết Vì sao các ngươi có đồ ăn? Vì sao mà chúng ta không có đồ ăn? Mẹ ta nói đây là số mệnh là ai quy định số mệnh như vậy. Thiếu niên nước mắt đầy mặt, tầm mắt đảo qua gương mặt bọn họ, nhìn chăm chú. Thế nhưng không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Cùng tạm phản với chúng ta có một tiên sinh biết chữ nói rằng là Hoàng thượng sai lầm. Bởi vì Hoàng thượng luôn muốn đánh trận vì đánh sập sẽ cần thật nhiều tiền, cho nên tiền thuê nhiều lần tăng thêm. mọi người không có tiền đóng thuế sẽ không có ruộng đất sẽ biến thành lưu dân. vì trần áp lưu dân hình phạt chỉ có thể càng ngày càng nặng chỉ vì một tội nhỏ sẽ làm liên lụy cả nhà. nếu là hoàng thượng sai. Vậy tại sao không cho chúng ta tạm phản với hoàng thượng? Vì sao còn nói tạm phản là sai? Lưu dân, dân lưu lạc. Chuyện phá nô liên tục nói, không được nói nữa. cấm miệng, nhưng cũng không ngăn cản được lời nói của thiếu niên. Văn ca kỳ thật nghe không hiểu lắm lời nói của thiếu niên. Chỉ cảm thấy thiếu niên đáng thương Vì thế vừa nghe vừa gật đầu Khi tôi phạm sai lầm Mẫu thân đều phạm tôi đứng Nếu như là hoàng thượng sai Quả thực là phải tạm phản với hoàng thượng Mọi người không có sai Chuyện phá nô vốn đã không dám nhìn tới thần sắc của Triệu lăng Chỉ có cảm giác duy nhất là muốn ngửa mặt lên trời khóc dòng chẳng lẽ hắn đã phạm phải nhiều tội lỗi đáng chết lắm ông trời tính toán lựa chọn hôm nay trừng phạt hắn triệu lăng nhìn đống lửa từ từ nói quan ép dân mới phản không phải lỗi của các ngươi thiếu niên nhìn triệu lăng hết sức chăm chú đồng thời liếc nhìn vân can một cái Đứng lên, ôm thật chặt túi bánh bột ngô và túi nước, đi tới hướng bóng đêm sâu thẳm. Ngươi tên Triệu Lăng, ngươi tên Vân Ca. Các ngươi đều là những người giàu có. Ta là người nghèo, chúng ta số mệnh khác biệt. Ta không muốn ở cùng một chỗ với các ngươi. Ta cần phải tạ ơn các ngươi cứu ta. Nhưng vì những người phù quý như các ngươi đã làm em na ta chết Làm cho cha ta chết Cho nên ta không thể tạ ơn các ngươi Nhưng ta nhất định sẽ nhớ rõ ân tình của các ngươi Này, ngươi đi đâu vậy? Vân ca kêu lên Ta muốn sống sót, ta muốn đi tìm mội muội bom dáng của thiếu niên sầm sầm nhỏ lại tất cả mọi người ngồi quanh đống lửa đều trầm mặc không nói gì sau một lúc lâu mới có một người cúi đầu nói hiện tại đại bộ pháp quan lại địa phương đều sống như đàn quan binh mà chúng ta gặp hôm nay bắt nạt kẻ yếu ức hiếp người lương thiện sợ hãi kẻ ác Thấy tiền sáng mắt, với quan trên thì nịp nọt, với thuộc hạ thì ức hiếp. Chính nghĩa mà nói là vì luật pháp đại hán, không thể thả người. Nhưng trong nháy mắt thì e ngại quyền quý, đều thả người. Chuyện phá nô muốn lên tiếng ngăn cản nhưng cả chút khí lực cũng không có. Chỉ có thể hét lớn, trời tối rồi. Đi ngủ thôi Triệu lăng đứng dậy đi ra ngoài Triệu phá nô muốn đi theo sau Triệu lăng đờ cũng không quay lại nói Ta muốn đi một mình thôi Triệu phá nô khó xử đứng đó Vân ca đuổi theo hướng triệu lăng Hướng triệu phá nô chỉ chỉ tuyết lăng Ý bảo hắn không cần lo lắng Trượt Lăng đi một mình một đường, đều không để ý tới Vân Ca. Sau đó ngồi lại trên bãi cỏ, yên lặng ngẩn người nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Vân Ca ở phía sau hắn đứng chờ hồi lâu, trượt Lăng vẫn không nhúc nhích. Vân Ca dùng bút vẽ lên tay mình, vẽ đôi mắt, lồng mi, cái mũi. Một tay vẽ người đàn ông có râu Một tay vẽ một người cài hoa Vân ca đưa tay tới trước mặt chịu lăng Bắt đầu sùng tay diễn Lúc thì sùng sọng nói của ông già Lúc thì sùng sọng của một tiểu cô nương Ngươi vì sao lại không vui Ta không có không vui Ngươi gạt người không phải gạt chính mình nói không thể không vui là có thể vui vẻ. Ông già phục phiêu không trả lời, tiểu cô nương đội hoa trên tay kia lại hỏi, ngươi vì sao cả ngày nghiêm mặt lạc lùng Bởi vì ta cảm thấy được như vậy nhìn qua có vẻ ta dường như thâm trầm, dường như không sống người thường. Tuy rằng ta cảm thấy được ngươi nghiêm mặt lạnh lùng nhìn cũng rất tốt Nhưng mà ta cảm thấy ngươi cười trông sẽ đẹp hơn Vân ca Chuyện lăng không thể nhìn được nữa quay đầu lại Thấy một đôi mắt sáng lấp lánh cùng khuôn mặt tươi cười Hai người nhìn nhau mặt đối mặt Gần tới nỗi hơi thở của nhau cũng cảm nhận được Vân ca nhẹ nhàng nói, lăng ca ca, ngày mai tôi sẽ rời đi. Bản thân Vân ca cũng không biết vì sao, lời nói của nàng bỗng nhiên trở nên hơi khô xa. Có lẽ bởi vì chữ lăng là người đầu tiên chịu nghe nàng lại nhải, là một vì ca ca có thể nghe hiểu những gì nàng lại nhải. Nàng tuy có hai ca ca, nhưng nhị ca hơn tuổi nàng nhiều lắm Dù có yêu thương nàng, nhưng thể hiện trong lời nói rất ít Tam ca tuổi mặc dù không hơn nàng bao nhiêu Nhưng cũng tuyệt đối không kiên nhẫn nghe nàng thì thầm kể chuyện Đêm qua, nếu đổi lại là tam ca đã sớm nắm cổ áo nàng quẳng xa vài dạng trong sa mạc rồi. Trong phút chốc, chuyện lăng mới nhắc ra chuyện này là thật. Hắn vừa mới nhắc ra nàng chỉ là một tiểu cô nương. Nàng cũng không ở trong đoàn người theo hắn quay về trường an Nhưng nét mặt tươi cười thế này. Cô lại kể chuyện trước đây cho ta nghe đi. Cái người mà dường như tới nói chuyện cũng lười lại Đột nhiên yêu cầu nàng kể tiếp chuyện xưa Vanca ca vui trường hét to một tiếng Nằm xuống đây đi Nằm xuống đây đi Khi vừa ngắm sao Vừa nghe tôi kể chuyện xưa Tôi có rất nhiều chuyện xưa hay lắm Vanca ca không chờ chuyện lăng đồng ý đã đẩy bà vai chịu lăng làm cho hắn nằm vật xuống rồi chính nàng cũng nằm xuống bên cạnh người chịu lăng bản thân chịu lăng thấy như vậy không được bèn xịt sang bên một chút Văn ca thấy vậy lại xịt sang theo tiến đến ngay bên cạnh chịu lăng dựa vào bà vai hắn hỏi Huy muốn nghe chuyện xưa thế nào thân thể chịu lặng lúc này cứng ngắc nhưng cũng không né tránh nữa thản nhiên nói nói về chuyện vì sao sao mà cô lại dày như vậy a ừ cái gì a thật thế sao miệng gân ca a a ư ư sao một lúc lâu job cục nản lòng nói là mặt tôi giày lắm sao sai rồi nha trong nhà chúng tôi sa mặt giày nhất chính là tan ca của tôi căn bản là huynh ấy không có sa mặt bởi vì huynh ấy ngoài ăn ra không để ý tới cái gì khác kỳ thật sa mặt tôi đích thị rất mỏng vân ca vừa nói xong ha ha cười rộ lên tiếng cười tựa như tiếng chuông bạc ngân vang dưới bầu trời đầy sao nghe được tiếng cười của nàng chợt lang hoàng hốt nghĩ trong thành trường an tòa cung điện trống trải tịch mịch bị bóng tối bao phủ kia có lẽ có tiếng cười của vân ca tòa cung điện đó cũng trở nên sống nụ cười của nàng ấm áp như ánh nắng có lẽ bay lựa theo bước chân nàng. Hắn cũng có thể bay lựa trong thiên địa, ít nhất trong lòng hắn thấy vậy. Khi triệu phá nô tới tìm hai người về ngủ, nhìn thấy dưới bầu trời đầy sao hai người nằm kề sát vai nhau, văn ca tựa vào vai của triệu lăng, nói thì thầm cái gì đó không ngừng. Triệu lăng tuy rằng không nói tiếng nào, Nhưng vẻ mặt ôn hòa đó thì chưa bao giờ thấy qua. Chuyện phá nô trong lòng thất kinh, đánh bạo tiến lên nói, trời đã khuya lắm rồi, ngày mai còn phải đi sớm, mau đi nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện lăng liếc qua một ánh mắt sắc nhỏ, chuyện phá nô chỉ cảm thấy những suy nghĩ trong lòng vừa rồi không thể che giấu được chân mềm nhũn thiếu chút nữa tiền đến quy xuống vân ca ta khát nước cô đi lấy giúp ta một chút nước tới đây lấy thêm cả hai cái thảm tới nữa triệu lăng nói với vân ca vân ca cười gật đầu chạy nhanh đi lấy đồ triệu lăng vẫn nằm yên không động đậy như trước Nhìn chằm chằm lên bầu trời sao hỏi, cha mẹ Vân Ca là ai? Chuyện phá nô trong lòng khiếp sợ, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa điểm khác thường. Cung kính trả lời, thần không biết, không biết, là đà trắng của thiên sơn và hãn khuyết bảo mã được mệnh danh là hai bảo vật của Tây Vương tiên hoàng vì muốn có được hãn huyết bảo mã sầu hoa thị phát binh hơn mười vạn tấn công đại uyển do hết quốc lực đại hán tử thương vô số mới đoạt được bảo mã thế gian này có mấy người có thể điều khiển được lạc đà trắng thiên sơn còn có bạch điêu đế vương bầu trời của sa mạc trên mặt đất có vua sọt làm bạn văn ca còn nói ngươi và mẫu thân của nàng có quen biết nhân vật như vậy mà ngươi từng quen biết liệu có mấy người dầu hoa thị hãn khuyết bảo mã là loại ngựa quý trong truyền thuyết của trung quốc có mồ hôi màu đỏ như máu nên gọi là hãn khuyết từ hãn có nghĩa là mồ hôi Thần thực sự không biết. Đối phương chỉ đường cho chúng ta ra khỏi sa mạc là có ý tốt. Cần gì phải truy cứu lại lịch đối phương. Trượt lặng im lặng trong giây lát, nhẹ nhàng bâng qua nói Ta không phải muốn điều tra thân phận của bọn họ, ta. Ta chỉ muốn giữ vân ca lại. Chuyện phá nô cực kỳ hoảng sợ Là tức quy xuống đất Không thể Tuyệt đối không thể Khẳng định cha mẹ Vân Ca sẽ không đồng ý Nơi này không phải là chỗ ngươi có thể quy Ngươi mau đứng lên Khuế môi chiếc lăng khẽ nhét lên Nửa cười nửa không nói Ngươi đang thay cha mẹ Vân Ca lo lắng hay là thay ta lo lắng. Ta thực sự muốn gặp mặt bọn họ, chỉ cần giữ vân ca lại, phụ mẫu nàng cho dù là thần long cũng phải hiện thân. Từ đằng xa, vân ca vừa đi vừa nhảy, theo cạnh là linh đang mang theo thảm, lăng ca ca, nước đây. Trượt lăng hướng triệu phá nô vẫy tay, Ý bảo hắn lui ra. Chuyện phá nô sắc mặt nghiêm trọng. Đứng dậy bước đi. Nếu Vân ca quả thật là con gái của nàng ấy. Vậy thì năm đó. Chuyện năm đó. Trước cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn không dám nghĩ thêm nữa. Trong lòng ngầm có chủ ý. Cho dù có chết. Cũng không thể để cho vân ca bị giữ lại Trượt lang sùng thảm bọc kín hai người lại Một sói, một lạc đà nằm ở phía sau bọn họ Hai con chim đưa đọc trên người lạc đà Bầu trời đêm trên thảo nguyên dường như xuống thấp và manh mông Vô vàn những vì sao tô điểm bầu trời lại có thêm cả nhóm bọn họ đi thực là kỳ lạ làm cho không gian càng thêm tuyệt đẹp mà thần bí tĩnh mịch lăng ca ca khi còn tới tây vực nữa không hay là tới quan ải phía bắc hay là ra biển nghe nói du ngoạn nam cương miêu lĩnh hay lắm tôi còn chưa tới đó Chúng ta có thể cùng đi. Chỉ sợ không được, cơ hội lần này là do ta hao hết tâm tư mới có thể thực hiện được. Đây cũng là nơi xa nhất mà ta đã đi qua trong cuộc đời mình. Cô nhỏ tuổi hơn ta, nhưng đã đi qua rất nhiều vùng đất so với ta. Hai người đều trở nên im lặng, Trượt Lăng đột nhiên hỏi Vân ca Chuyện xưa của cô chưa từng đề cập tới trường An Cô có muốn tới trường An du ngoại không? Vân ca khẽ thở dài Cha và mẹ tôi sẽ không cho phép đâu Cha và mẹ đều không cho phép tôi Và tan ca bước vào lãnh thổ của Hán Triều Hơn nữa tôi cũng muốn về nhà Nhưng mà Ánh mắt của nàng chợt sáng lên, cha tôi có nói con gái chính là chim ung nhỏ. Khi lớn sẽ bay đi, cha mẹ tôi chưa bao giờ hỏi tới hành tung của nhị ca tôi. Vài năm nữa, chờ tôi lớn hơn một chút, chờ khi tôi có thể tự mình bay được, tôi sẽ tới trường An tìm khuyên đi chơi chưa lang nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của nàng sao có thể để cho bóng tối che khuất ánh mắt như vậy được sau một lúc lâu hắn chợt rẽ gật đầu được ta ở trường an chờ cô Van ca cười vỗ tay chúng ta ngước tay ai cũng phải giữ lời hứa nhé sau khi tôi đến trường an khi phải tận tình tiếp đón đấy trượt lăng khó hiểu ngót tay là thế nào vân ca vừa chỉ cho hắn vừa kinh ngạc hỏi khi tại sao ngay cả ngót tay cũng không biết từ nhỏ tới giờ khuynh làm những gì hai người dùng ngón út móc lại với nhau Tiếng nói của Vân ca trong trẻ sẽ nghe, góp tay, thát chặt, một trăm năm, không được thay đổi. Ngón tay của hai người nhấn một cái vào ngón tay của đối phương. Vân ca lại tự mình nói thêm một câu, ai sai lời sẽ là lỡ con. Chuyện lăng lần đầu tiên nở nụ cười. Khi hắn không cười, ánh mắt luôn chìm trong bóng đen u ám. nhưng nụ cười lúc này dường như làm cho những ngôi sao trên bầu trời đều tan chảy vào trong ánh mắt hắn. Trong con ngươi đen lại có nhiều ánh sao lấp lánh trước đồng. Vân ca nhìn mà ngẩn ngơ, buột miệng nói ra, khi cười nhìn thật đẹp. So với bầu trời đầy sao còn đẹp hơn. Triệu lăng lập tức thu lại nụ cười Bản thân mình bao lâu nay chưa thật tình mỉm cười Là từ buổi tối kia Nắp ở sao màn Nghe được phụ thân muốn giết chết mẫu thân sao Nghĩ rằng phải quên đi Đã cố gắng quên Nhưng mỗi lúc lại càng hiện ra rõ ràng Triệu lăng lấy từ trong áo ra một thứ đeo lên cổ vân ca cô đến thành trường an đưa vật này cho người giữ thành có thể tìm thấy ta vân ca cúi đầu nhìn kỹ đó là một sợi dây màu đen được tết lại có cảm giác rất khác biệt nhìn không có gì đặc biệt nhưng lại lộ vẻ rất khác với những thứ bình thường trông sống như đồ trang sức của phụ nữ Trượt lang thản nhiên giải thích đây là đồ trước đây mẫu thân ta làm mất một đêm, từng sợi từng sợi bê lại, dùng hết tâm ý của mình mà làm. Người muốn làm cho ta một sợi dây chuyền giữ lại làm kỷ niệm. Văn ca vừa nghe, vội vàng cởi ra, mẫu thân khuyên giờ đang ở đâu? Đây là vật mẫu thân Khuynh làm cho Khuynh, tôi không thể giữ lại được. Nếu Khuynh sợ tôi không tìm thấy Khuynh, vậy cho tôi ngọc bội Khuynh đeo bên không làm tình vật đi. Chuyện lang giữ tay nàng lại, để khi gặp ta, cô trả lạ ta là được. Nó tuy là đối với ta rất quan trọng, nhưng có những lúc ta không muốn nhìn thấy nó. Như thể dồn ứ tới cổ Thường ép ta tới không thở nổi Miếng ngọc bộ này Đầu ngón tay đứa của chiếc lăng đẩy nhẹ miếng ngọc bộ đeo bên hông Trong lúc ánh sáng nhạt lẻ ra Trên mặt miếng ngọc bộ có hiện rõ một con rồng đang bay sống động như thật Chính ta còn thấy cam ghét nó Cô thực sự muốn đeo nó sao? Vân ca nghe cũng không hiểu lời nói của Triệu lăng Nhưng nhìn trong đôi mắt tham thẳm của Triệu lăng Có từng đợt sóng ngầm đang cuộn chảy Trong lòng vân ca chợt thấy chua sóc Nàng không khỏi ngoan ngoãn gật đầu Nhận lấy sợi dây Vân ca sờ sờ trên tóc mình Chỉ có mỗi búi tóc Trên cổ chỉ đe cây xáo nhỏ dùng để gọi tiểu đào, tiểu khiêm. Trên tay cũng không đe vật gì, túi đe bên hông cũng chỉ có mấy miếng gừng, hồ tiêu, một túi táo chua khô. Cái này khẳng định không thể đem tặng người khác được. Sờ khắp từ đầu tới chân, hoàn toàn không có vật gì chưa lang nhìn sắc mặt khẩn trương của nàng, thản nhiên nói: cô không cần đưa cho ta vật gì đâu. Vân ca như mày không thể vi lễ thế được. A, đúng rồi. tôi thấy khuyên khi mới gặp tôi cứ nhìn chằm chằm vào giày của tôi, dường như rất thích. tôi tặng cho khuyên một chiếc giày được không? Vân ca vượt nói, vượt tháo giày trên chân, phủ đi bụi trên giày, đưa cho triệu lăng. Trong phút chốc, triệu lăng sửng sốt, giờ khóc giờ cười, cô có biết nữ tử tặng giày theo cho nam tử là có ý gì không? Vân ca mờ mịt nhìn triệu lăng, ánh mắt lấp lánh lấp lánh sau đó chiếc lăng nhìn nàng chăm chú, khóe môi chậm rãy nở nụ cười, đưa tay nhận lấy chiếc giày, chị chặt ôm vào trong lòng, nhấn mạnh từng chữ nói: tôi nhận. Vân ca, cô cũng nhất định phải nhớ kỹ. Vân ca thì thì cười, ra sức gật đầu. tôi nhất định sẽ không quên, nếu quên sẽ là lợi con. Vân ca chợt nhớ tới chuyện tối qua, Lăng ca ca, Khi thường xuyên gặp ác mộng sao? Chuyện Lăng không trả lời, Vân ca sờ sờ vào lông mày của hắn, Tôi hát cho Huynh nghe một bài hát, Nghe sắp sẽ ngủ thật sự ngon, Sẽ không gặp ác mộng nữa. Vân ca hắng giọng một cái, Nhỏ giọng hát lên, Ngược Nhân Minh, Phong Nhân Tịnh, Thụ Diệt Giả Trong Linh Nha Khúc Khúc Nhân Khiếu Tranh Tranh, hảo Bỉ Na Cầm Khuyền Nhân Thanh A Cầm Thanh Nhân Kinh, Điều Nhân động Thính, Diêu Lan Kinh Bãi Đồng Lăng Ca Ca Bế Thương Nhãn Tình, Thụy Liệu Na Ca Thụy Tại Liệu Mọ Trùng Tạ dịch Trăng sáng tỏ, gió thổi nhẹ, lá cây chén khuất trong cửa sổ A. Tiếng xế kêu vang vang, giống như tiếng đàn cầm A. Tiếng đàn rất nhẹ, nhưng nghe rất êm tai, nhẹ làm lá cây sao đồng. Lăng ca ca nhắm mắt lại, ngủ đi ngủ đi mơ thật đẹp. Trên đời này... Khúc hát êm tai nhất chính là khúc hát ru, là bài hát khi hát đi hát lại nhiều lần, nhất định sẽ làm bé yêu ngủ ngoan. văn ca tuy rằng đen bảo bối của mẹ ơi miễn cưỡng trở lại thành lăng ca ca, nhưng tâm ý thể hiện trong ca khúc. Trượt lăng bỗng nhiên cảm thấy có lẽ tiếng ca này thật sự có thể thay hắn trôn vui những ác mộng kia. Bài hát du của Vân ca thực sự không có làm chiếc lăng ngủ, ngược lại nó làm cho chính nàng ngủ mắt. Tới khi mặt trời mọc, nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đợi tới khi thực sự tỉnh táo mới ảo não kêu to, ôi! Tôi ngủ lúc nào vậy? Lăng ca ca, khi sao không đánh thức tôi? Chuyện xưa của tôi còn chưa kể hết đâu Chuyện lăng ôm vân ca đặt trên lưng lạc đà Lần sau nói tiếp cũng vẫn kịp Chờ khi cô tới trường ăn Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian nghe cô kể chuyện xưa Trên bầu trời truyền đến vài tiếng chim kêu Tiểu đào và tiểu khiêm lập tức nhằm phía trời cao Ngânh đón hai con chim đưa lớn đang lựa vòng trên trời Vân ca khé miệng, lẻ lưỡi cười, ôi Phụ thân không biết lại mang mẫu thân đi đâu rồi Xua tan ca tới đón tôi Tan ca tính tình rất nôn nóng Cực kỳ ghét phải chờ đợi người khác Tôi phải đi rồi Chuyện lăng khẽ gật đầu Văn ca sẵn là đã rời đi, vượt liên tục vẫy tay với hắn. Dưới gấu váy lụt la, hai chân rung động rung động, một chân trắng như tuyết, một chân đi xài xanh lá mạ. Trượt lang đột nhiên nhớ tới một chuyện, kêu lên, trượt là họ của mẫu thân ta. Khi ở trường An Ta họ lưu nhìn thấy triệu phá nô và những người khác từ xa đi tới triệu lăng lập tức nuốt vào những lời chưa kịp nói ra vân ca quay người lại để tay bên miệng làm loa nói nhớ kỹ triệu phá nô một đêm không ngủ cân nhắc làm thế nào để xóa bỏ ý nghĩ giữa vân ca lại trong đầu triệu lăng Nhưng không ngờ sáng sớm nhìn thấy một màn hai người cá biệt. Trong lòng hắn thả lỏng, nhưng tiếp theo lại thấy một hồi mất mát. Nếu chịu lăng thực sự giữ vân ca lại, vậy là hắn có thể gặp được phụ mẫu nàng. Ý niệm trong đầu chưa hoàn thiết là tức âm thầm khiển trách, sao có thể vì ý nghĩa cá nhân. Mà hoàn toàn không để ý đại cô Huống chi nếu thực sự diễn ra như vậy Biết đâu giữa chuyện Lang và bọn họ lại có oán hất sâu như biển cả Hiện giờ bình yên nói lời từ biệt như vậy Về sau vĩnh viễn không có liên quan mới là tốt nhất Tuyết Lang hộ Tống Vân Ca tới ngoài khu chợ Thì tự động dừng bước vân ca cười cáo biệt với tuyết lang tuyết tì tỉ, tỉ cám ơn tì tuyết lang cẩn thận say người rời đi phong thái tam nhã cao quý vân ca đánh giá bản thân một chút và váy nhăn nhúm một chân đi giày che được có một nửa một chân không có giày không khỏi buồn cười nghĩ Khó trách nhị ca nói nhà chúng ta có một nữ nhi khí chất thanh tao. ta ca luôn kinh thường hư lên một tiếng. Nhà chúng ta đúng là có một thục nữ. Nhưng mà thục nữ như lời của nhị ca nói. Chỉ có thể là tuyết tỷ Vân ca nhi nhi làm lắm được tính là yêu nữ ngốc có cử chỉ kỳ quái. Vân ca vừa tới bên ngoài ốc đảo. Đã nhìn thấy tan ca Người kia mỹ lệ như khổng tước Kiêu ngạo như khổng tước Tự kỷ như khổng tước Tự kỷ ở đây ý nói tự yêu Đề ca bản thân mình Chính là tan ca đang ngồi trên ngọn cây du Đang ngắm nhìn bầu trời cao Dưới tàng cây Một nam hai tử tuổi ta không khác biệt lắm so với tan ca đang bị mấy tên ăn mày vây đánh. Tóc của nam hai tử kia được bọc trong một cái mũ nỉ cũ. Thân hình của hắn co lại thành một đống. Mặc cho đàn người kia tùy tiện dùng chân đá. Mặc kệ cho người ta đá tới đá lui, Hắn đều không kêu một tiếng. Nếu không phải tay chân của hắn thỉnh thoảng có thể cử động một chút Sẽ làm cho người khác cảm thấy đây là một người chết Văn ca than nhẹ một tiếng Tam ca nói nàng là yêu nữ Nàng ngược lại cảm thấy tam ca hành sự mới thật kỳ quái Cuối xuống sẽ thấy người ta bị đánh chết Vậy mà bộ dáng của Tam ca căn bản là không nhìn thấy, có thể chuyên tâm thưởng thức trời xanh mai trắng như trước. Không chỉ nói lấy đông khiếp yếu, chỉ là thấy tuổi ta cũng không khác biệt lắm. Cũng nên tiểu hai tử xuất tiểu hai tử nha. Các vị đại thúc, không nên đánh nữa. Văn ca cười tủm tỉm. Nhẹ nhàng nói Đám ăn mày đang mê mải đánh người Làm sao lại để ý tới một tiểu cô nương Các vị đại thúc không nên đánh nữa Văn ca tăng lớn âm lượng Đám ăn mày vẫn không để ý như trước Các vị đại thúc không nên đánh nữa Văn ca lại tăng lớn âm lượng đám ăn mày vẫn tiếp tục đánh tiếp các vị đại thúc không nên đánh nữa một tiếng sống như tiếng sòi chu vang vọng ở trong rừng lá trên cây bị chấn động ào ào rơi xuống đám ăn mày bị dọa đến mất lập tức xương tay trong nháy mắt đã có hai kẻ nhát gan cảm thấy sợ mất hồn mất vía sợ tới mức hai chân nhưỡn lại. Vân ca khít mắt, cười hành lễ với đàn ăn mày. Lúng đồng tiền như hoa lộ vẻ yếu ớt, nhưng giọng nói lại gào thét vang sội như tiếng sò tru Đại Thúc, thật sự là xin lỗi, tôi không biết nói làm sao cho lớn tiếng. Nhóm Đại Thúc mới có thể nghe được, mới vừa nói tiếng nhỏ quá một người trẻ tuổi trong đám ăn mày lỡ tai vượt rồi bị chấn động vẫn còn kêu ong ong trong lòng tức giận đang muốn quát mắng vân ca một người ăn mày lớn tuổi chợt nhớ tới trên thảo nguyên có lưu truyền câu chuyện về một cô gái sống cùng bầy sói vội ngăn cản tên ăn mày trẻ tuổi cười nói với vân ca tiểu cô nương lỗ tai chúng tôi tốt lắm nghe được ngài nói chuyện ngài không cần nói lớn như vậy làn bày sói tới đây kẻ khó mường chúng ta là đàn người đáng thương ban đêm đều ngủ ở ngoài trời sợ nhất chính là chúng nó vân ca cười gật đầu bộ dáng thực là biết nghe lời Tiếng nói cũng lập tức trở nên nhỏ lại. Ồ, hóa ra lỗ tai của nhóm Đại Thúc đều nghe được rõ lắm. Đại Thúc, mọi người không nên đánh Tiểu ca ca nữa. Tên ăn mày lớn tuổi lập tức đồng ý. Ra hiệu ấy tên ăn mày còn lại theo hắn rời đi. Tiểu tạp trùng. Yêu nghiệt. Tên anh mày trẻ tuổi không can lòng lại đá một cước lên nam hai thủ trên mặt đất. Lướt mắt một cái đánh giá vân ca, lộ ra vẻ thất vọng, đang định rời khỏi. chợt liếc thấy trên say của vân ca có đinh một viên ngọt lớn, ánh mắt sáng lên, nuốt ngũ nước miếng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của lão anh mày. Ước ngược nghiêm mặt nói, tiểu cô nương, đây cũng không phải là lỗi của chúng ta, là tên tiểu tạp chúng này, tiểu huynh đệ này trợ tiền của chúng ta. Từ trên cây du truyền đến một tiếng khú lạnh. vang ca muội đã xong chưa? Ta phải đi. Tam ca thổi một tiếng tiêu. Rồi từ trên cây su nhẹ nhàng nhảy xuống, vượt vặn đáp xuống lưng một con ngựa không biết từ đâu nhảy ra, lặng yên không một tiếng đồng. Văn ca biết tan ca là người nói đi là đi, tuyệt đối không phải hù dọa nàng. Ngồi lên hãn khuyết bảo mã nhị ca tặng cho huynh ấy, một khi đã tung vó. Linh đang còn chưa trưởng thành hoàn toàn không thể đuổi kịp được Nàng gấp đến độ kẹt lớn tan ca Khi chờ muộn một chút, chờ muộn một chút Trước mắt là một thiếu niên khoảng chừng 10 tuổi Một thân y phục xa xỉ quý khí bất người dáng ngồi ở trên ngựa ca ngạo tựa như khổng tước Hành động lại sức quỷ nhà thần đám ăn mày mặc dù không hiểu công vua cao thâm, nhưng hàng năm ăn xin, cũng có một chút nhãn lực. Ngay cả cái tên ăn mày trẻ tuổi kia cũng hiểu được, hôm nay không thích hợp để kiếm lợi lộc gì. Chỉ sợ không cẩn thận một chút, đến tính mạng cũng không giữ được, nên không dám lên tiếng. Tên anh mày lớn tuổi liên tục hành lễ với Vân ca Sau đó dẫn theo đàn người còn lại vội vàng rời đi Vân ca muốn lập tức rời đi Nhưng nhìn thấy Nam hai tử trên mặt đất toàn thân đầy máu Trong lòng không yên Vội vàng nhảy xuống lạc đà đi siêu hắn Tiểu ca ca Khi cảm thấy thế nào Nam hài tử trên mặt đất nghe tiếng mở to mắt, một đôi mắt đen hết như đá mã não. So với bầu trời sau so cơn mưa càng trong vắt, càng thanh thấu. Chỉ là ánh mắt của hắn không chỉ có ánh sáng trong trẻo như đá quý thông thường, mà còn mang theo một thứ tĩnh mịch hoang vu của hoang mạc vang ca trong lòng Trần đồng. Nàng chưa từng thấy qua ánh mắt đẹp như vậy Cũng chưa từng thấy qua ánh mắt tuyệt vọng như vậy Nàng hai thủ lao đi vết máu trên mặt Lại nhìn thấy Vân Ca đang ngắm gương mặt hắn tới ngẩn người Trong lòng cười lắc một tiếng Chỉ đơn giản cầm mũ kéo xuống Một đời hỗn loạn những sợi tóc dài thẳng màu bạch kim nhẹ nhàng trượt xuống không cần bị kiềm sự tung bay trong gió. Hai màu trắng đen, đối lập mạnh liệt, càng làm tôn thêm ánh mắt đen như mã não, làm cho ánh mắt lộ ra một loại yêu khí khó tả nổi. Hắn cười với Vân ca, có vài phần tà khí, vài phần châm trọc, vài phần miệt thị, tiểu thư cao quý. Tâm Điện Ngài thiết lương thần khiết muốn biểu đạt với thế nhân. Ta cũng bị thiết lương sâu sắc của Ngài làm cảm động. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng ân đức của Ngài. Ngài có thể cưỡi lạc đà của Ngài rời đi. Thiếu niên tuy rằng máu me đầy mặt, nhưng không giấu được ngũ quan tinh xảo khuôn mặt của hắn là sự hòa hợp những ưu điểm lớn nhất của người hàn và người Hồ. đường nét vừa khắc sâu vừa nhu hòa hoàn mỹ như được chạm khắp trên ngọc mà thành có một mái tóc vừa trắng vừa đen trên mặt lại lộ rõ những đường nét trẻ con hiện rõ một vẻ tang thương cùng tàn mị khác thường hắn tuy rằng quần áo jet nát nằm ở đám bùn lầy nhưng thần thái cao quý ngạo mạn làm cho vân ca cảm thấy là hắn sống như một vị vương tử chẳng qua là là vương tử ma vương vân ca vỗ vỗ chỗ qua hàm nhãn cầu chuyển động sau đó cười rộ lên khi muốn làm ta tức giận Ta không giận Khi phải đi khám đại phu Khi chảy rất nhiều máu Phản ứng của Vân Ca hoàn toàn không giống như hắn dự liệu Thiếu niên không khỏi nhìn Vân Ca một cách chăm chú Lại nhìn về phía tan ca của Vân Ca đang ngồi trên ngọn phía đằng xa Ha ha cười rộ lên Tiểu thư phú quý nhà ta à Đi gặp Đại Vũ xem ra là việc làm của những kẻ có tiền. Tính mạnh ta hèn hạ, không cần vì nhiều công sức như vậy. Nhưng mà càng là người có số mạnh hèn hạ, càng có cơ hội sống sót. Ông trời còn mong đợi ta diễn trò giải sâu cho hắn Ta không dễ dàng chết như vậy, Ngài cứ đi đường của Ngài đi. Van ca nhìn Tam ca ngửa đầu nhìn trời, mày trao thành một đường, thúc xuống bụng ngựa. Con ngựa đã muốn nhảy lên chạy đi. Vân ca chót sượt hét lớn. Tam ca muộn làm phong hà ngưng lộ, xương đạo là sen cho khuyên ăn. Gần đây muộn mới nghĩ ra được món ăn này. Lúc này kể cả có ngọc quý nhất thiên hạ hòa thị bích Miếng ngọc đệ nhất đại hán triều đặt dưới có ngựa của tan ca Ánh mắt huynh ấy cũng không chút quan tâm Tùy ý kêu ngựa dẫm lên mà đi Duy chỉ có ăn Có thể làm cho huynh ấy dừng ngựa lại Tan ca hìm dây cương, hai mươi tiếng Văn ca vội vàng gật đầu Đây là phương thức quen sùng từ nhỏ của nàng và Tam ca Hai mươi tiếng, tức là đêm từ 1 tới 20 Nhiều một chút cũng không chờ Van ca cười hỏi Nam hai tử có phải có tiền Khi sẽ đi tìm đại vua hay không Trong ánh mắt Nam hai tử lộ ra vẻ mỉa mai Cố ý dùng bàn tay đen thui của mình nắm lấy tay Vân Ca. Một bàn tay đen bẩn như bùn, một bàn tay trắng sạch như mây. Khác nhau một trời một vực, Vân Ca lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Ngược lại thở tay cầm tay hắn, lại hỏi một lần nữa, có phải có tiền? Khi sẽ tới gặp đại vua hay không? nam hài tử nhìn bàn tay Vân ca, nhất thời ngơ ngẩn, không lên tiếng. Vân ca cười nói, không lên tiếng, tôi coi như khuynh đồng ý rồi. Tan ca, huy có tiền không? Tan ca đời cũng không quay lại nói, huy không mang tiền ra ngoài. Huy cũng sẽ không sẽ bị lừa. Trong nhà có một kẻ ngốc là đủ rồi Cho dù có Cũng sẽ không ôn nát tên nam nhân vô sụ như vậy Nam hai tử trên mặt đất không giận trái lại còn cười buông tay vân ca ra Nam trở lại trên mặt đất Tựa như đang nằm thoải mái trên một chiếc sừng êm ái Lại lười biếng cười Tỏ vẻ rất là mãn nguyện nụ cười trên môi không biết là mỉa mai cười nhạo người khác hay là cười nhạo chính mình dường như lộ ra vẻ bi ai người yêu cười như vân ca lại thu lại nụ cười nghiêm túc nói bị mấy tên ăn mày đánh không nhất thiết là vô dụng bọn họ lấy đồng khiếp yếu lấy nhiều ức khiếp người khác như vậy là bọn họ không đúng Nam hai thủ trên mặt đất vẫn làm ra bộ sàng cười đến vô tâm vô phế như trước Trong ánh mắt đen như mã não Có nhiều điểm sáng Lại lạc lùng như kiếm nhọn. Ta ca hư một tiếng Cất giọng lạc lùng đến mười lăm, mười sáu. Đang lúc vân ca sốt trượt nam hai tử trên mặt đất cười nhạo nói tiểu thư phu quý nhà ta à nếu như ngài không có tiền không bằng đen viên ngọc trên sài của ngài thưởng cho ta đi ta đen đi đổi tiền tìm đại phu nếu đã bị người ta coi như kẻ lừa đảo không bằng cứ lừa tiền viên ngọc kia xem kích thước Không chỉ nói tìm đại phu, Chính là mua một nhà y quán cũng có thể. Ngọc này cũng có thể đổi tiền sao? Văn ca chỉ cảm thấy viên ngọc đính ở trên xây rất đẹp, Cho nên nhớ mẫu thân tìm người đính lên xây, Lúc này mới biết có thể đổi tiền. Cười gật đầu một cái, Lập tức rút viên ngọc ra, Viên ngọc được sùng tơ vàng khâu lại trên dây Rất là chắc chắn Nhất thời kéo không ra 18, 19 Vân ca vội vàng cởi rời ra Đặt vào trong tay nam hai tử Say người nhảy lên lạp đà Đuổi theo sao tan ca Đi được một đoạn xa vẫn còn xa xò Nhớ đi tìm đại phu quân tử Nhân Ngôn, tứ mã Nam Truy. Nam hai tử nằm trên mặt đất, nhìn theo bóng sáng vài lục la trên lạc đá tuyết trắng sầm rời xa. Môi mỏm khẽ nhét lên, là một tiếng cười uể hoài như trước. Trong ánh mắt hắn, vẻ tĩnh mịch hoang vu sầm lộ ra còn tối tăm hơn so với màu đen của màn đêm, đầy bi thương đau xót. Hắn chậu dãi cầm chiếc giày theo trong tay, trên môi, nụ cười mỉa mai cùng tạ khi phát ra càng lúc càng nhiều. Hóa ra trong mắt người khác là sao sang phù quý, là có cuộc sống hạnh phúc gì đó, còn ở trong mắt nàng cùng lắm chỉ là một viên ngọc để chơi đùa mà thôi ta chưa bao giờ là quân tử cũng tuyệt không tính sẽ làm quân tử hắn hung hăng gằng sức cầm chiếc giày ném ra ngoài nhìn lên trên cao ông trời ở vị trí ca ca tại thượng cũng sẽ không có biểu cảm gì Cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thương xót. Hắn cười hạ hạ. đây là vận mệnh sao? Ông trời sửa vào cái gì mà quyết định ai là người sao sang phú quý? Ai là người đê tiện Ai là người đáng chết? Ai là người đáng sống? Sinh mệnh của ai là quý giá? Ông trời đáng chết. Ta tuyệt đối không tuân theo vận mệnh mà ông sắp đặt, ông cướp đi từ trong tay ta thứ gì, ta nhất định sẽ đợi lại gấp bội. Ta sẽ gặp quỷ siết quỷ, gặp thần siết thần.